các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Ông Đường đau xót nhìn mặt và vợ thì ngoẹo đầu phân trần. Thì cháu cũng biết, cháu thì chả có điều gì cho hai bác với con Phượng nó phàn nàn. Nhưng mà Việt Kiều từ nước ngoài về mà con phượng nhà bác thì lại như bác trai mày nói đấy, hơn 20 tuổi đầu rồi mà nó cỡ năm bổng bột năm con ạ. Bà bỏ dở câu nói làm bộ cúi xuống rót nước vào ly đầy lại phía Mạc. "Thôi uống nước, uống đi con, uống tí đi." Mạc không đáp. Chẳng thấy tuổi thân muốn trào nước mắt, kẻ may mắn vượt biển thành công như trực, hôm nay trở về để làm nát tan cuộc tình bình lặng của Mạc cuộc đời có thể bất công đến thế sao, chàng ngước mắt nhìn ông đường, cảm thông tình trạng khó xử của ông rồi lại cúi xuống mân mê mảnh vải sờn ở đầu gối. Bỗng có tiếng xe hơi dừng trước cửa nhà và hai vệt đèn pha sáng rực rọi thẳng vào. Cả ba hồi hộp nhìn ra, ông đường mong trực và con gái xuất hiện để thẳng thắn xì vả trước mặt mẹ. Bà đường thì trái lại, lo ngay ngay chỉ sợ con về lâm vào cảnh bẽ bàng khó nói, riêng mặt chẳng biết tính sao cho phải cả Phượng cũng không giải quyết được gì mà còn làm ông Đường khổ tâm hơn. Bà Đường đứng dậy đi nhanh ra cửa, chiếc xe vừa tắt máy, bà nhướng mắt nhìn và nhận ra cái taxi của Trực. Cái xe thôi mà dù chỉ mới thấy 2 lần, bà đã có cảm tưởng như thân quen lâu lắm rồi. Bà hoảng hốt chạy lao ra để bảo Trực và Phượng đừng vô nhà, nhưng bà mừng rỡ vì cả Phượng và Trực đều không có trong xe. Người tài xế mở cửa bước xuống, lễ phép chào rồi trao cho bà tấm danh thiếp của Trực và nói: "Thưa bà, cô nói tôi đưa giấy này cho bà." Bà Đường vừa nhận tấm cạc visit có hàng chữ bóp bụi màu đen in nổi, vừa tò mò hỏi: "Ủa thế nó đang ở đâu mà phải nhờ ông mang cái giấy này về cho tôi?" Người tài xế đáp: "Dạ thưa bà, xin bà cứ coi trong đó thì biết." Bà Đường đi nhanh lại cửa, nghiêng tấm danh thiếp ra phía có ánh sáng, cúi đầu xuống đọc. "Mẹ Tối nay con không về, mẹ đừng có chờ cửa, tụi con có nhiều việc phải bàn, anh Trực lo không có đủ thời giờ." Ba lặng người một lúc rồi nhét vội mảnh giấy vào túi áo, đành rằng bà hoàn toàn tán thành việc hôn nhân của Trực và Phượng, nhưng việc Phượng dám ngang nhiên đi ngủ với Trực làm bà buốt nhói vì có cảm tưởng đứa con gái của mình đang đi quá đà, vượt cả sự kiểm soát của bà. Bà lại càng lo lắng hơn bởi vì chợt nghĩ ra một giả thuyết khủng khiếp là Rồi sau khi chiếm đoạt được con gái bà một cách quá dễ dàng, thằng Việt kiều hào phóng kia sẽ trở mặt không làm đám cưới nữa thì sao? Tự Dưng bắt thấy sôi trong bụng vì có đứa con quá khờ khạo, ngày mai nó về bà sẽ cho một trận. Người tài xế tiến lại hỏi: "Thưa bà bà có cần nói gì với cô không ạ? Không thì tôi về." "À không." Từ trong nhà, ông Đường hỏi vọng ra: "Ai đấy? Con Phượng nó về chưa?" Ông Đường bước vào nét mặt vẫn chưa tan hết vài ngẩn ngơ vì nghĩ đến Phượng, ông chồng nhắc lại. "Con Phượng đâu, về chưa?" "Chưa." "Thì ai ngoài ấy?" "Ừ, tài xế của cậu Trực." Ông Đường đứng bật dậy. "Con thằng Trực ngoài không? Sao bà không bảo nó vào trong này cho tôi nói chuyện?" "Không, làm gì có cậu Trực. Thiêng tài xế đến đây làm gì?" "À thì thì ờ ông tài xế tưởng là cậu Trực ở đây nên tìm thôi." Dứt câu nói bà bước lại ngồi xuống chiếc ghế cũ. Bên ngoài, đèn xe lóe sáng lên theo tiếng máy vừa bật. Chị taxi chờ đầu ra lộ chính, bà đường càng hối hận vì lúc nãy đáng lẽ phải viết giấy gọi con về trao cho tài xế đưa cho phụ. Bây giờ thì muộn rồi vì chẳng biết phụng đang ở đâu. Bà bứt rất khó chịu, đứng dậy bỏ vào bếp và làu bầu trời phụng. Mạc ngồi thêm một lúc nữa, nhỏ to vài lời với ông đường giờ cáo từ. Ông đường tiến ra cửa. Ân cần dạ Sáng mai anh chịu khó sang sớm một tí Tôi sẽ bảo nó chờ anh Nhưng Mạc tuyệt vọng đáp Thưa bác Chắc con chẳng sang nữa đâu Con thấy gặp cũng vô ích Câu nói náo nguột làm ông Đường muốn chảy nước mắt Ông đưa tay bắt tay Mạc vào các cảm tưởng từ nay Mạc sẽ chẳng bao giờ trở lại căn nhà này nữa Ông run run bảo Thôi thì tùy anh Lúc nào tôi cũng vẫn xem anh như người trong nhà Mạc đẩy hông đa ra cổng, ông Đường đứng mãi trên hẻ trông theo, cho đến khi bà vợ lên tiếng gọi, ông mới ủi ủi, quay vào út ước than. Còn mắt nết, nó đi đâu giờ này chưa về? Bà Đường lo lắng nhìn chồng, móc túi lôi ra tấm danh thiếp của trực và nói. Vừa rồi có thằng Mạc ở đây, nên tôi không dám nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net